các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lại lại gào lên thảm thiết rồi biết mất tại sao mày tỉnh dậy mà không nhớ được gì cả chỉ có một lý do duy nhất là kẻ nào đó không muốn cho tao với mày biết tê gật gù sau đó nói tiếp lời của duy ý của mày là đã có kẻ khống chế vong hồn đó nhưng vong hồn đó có thể đã trốn ra hoặc dùng một cách nào đó để đến tìm tao trong giấc mơ duy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Không, nếu trốn ra thì cũng chỉ được một hai lần mà thôi. Có thể kẻ đó đang có ý đồ khác. Là ý đồ gì? Tầm thời tao chưa biết kẻ đó có ý đồ gì. Nhưng mà hiện tại tao cũng đã có manh mối để tìm kiếm. Mày giúp tao chết lập. Chắc chắn rồi. Tôi vừa dứt lời thì bất thình lình Duy nhảy xuống khỏi giường. lao nhanh tới phía cửa tháo chốt. Sau đó thì Duy kéo phăng cánh cửa phòng. Tôi cảm thấy khó hiểu với hành động của Duy. Tôi định cất tiếng hỏi thì Duy quay lại phía của tôi, vừa vẫy tay ra hiểu cho tôi đi theo vừa lên tiếng suyệt. Tôi gật đầu nhìn theo Duy tiến ra bên ngoài hành lang, nhưng ở bên ngoài hoàn toàn trống không, lại ngó nghiêng một hồi không thấy gì cả. Tôi quay lại thấy Duy đang đứng trước cửa phòng, tôi tiến lại gần sau đó liền hỏi. Có chuyện gì vậy? dưới ánh sáng nhập nhàng của hành lang, Duy không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Như đang rất cảnh giác một thứ gì đó Duy nói Nãy tao thấy có bóng người đứng ở ngoài cửa Ban đầu thì tao nghĩ là người đi qua cho nên không có để tâm Nhưng mà sau đó tao để ý thấy cái bóng đó nó thập thò ở đó mãi Vậy mà khi tao kéo cửa ra thì lại không thấy ai cả Tôi liền nghi hoặc nhìn Duy Bóng người sao? Duy gật đầu Là một bóng người nữ Tôi hoàng mang nhìn xung quanh sau đó nói Sao mà nhanh như vậy được chứ hay là hoa mắt? Nghe tôi nói vậy Duy liền quả quyết, không thể nào, tao để ý mấy lần cái bóng đó vẫn thập thọ ở bên ngoài, không lẽ tao lại hoa mắt tới mấy lần luôn sao? Tôi liền cảm thấy khó hiểu, nhanh đến vậy sao không lẽ, không lẽ là má? Nói đến đây tôi bỗng trột giả, có khi nào là má thật không? Chỉ nghĩ tới thôi tôi đã nổi hết cả da gà, vội kéo Duy vào trong phòng tôi cùng Duy quay trở vào trong phòng bỏ lại sau lưng một hành lang heo hút và một ánh mắt đã dõi theo chúng tôi từ bao giờ. Tới ngày hôm đó tôi lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, tôi thấy một người trên mình đầy những lớp lông dài hoàng, người đó đứng ở ngoài cửa chính hướng ánh mắt đỏ rực của mình về phía của Duy. Nhìn thấy cảnh này tôi muốn hét lên nhưng không thể, người đó nhìn vào Duy rất lâu, sau đó từ từ quay đi với một dáng đi vô cùng quái dị. Sáng ngày hôm sau tôi kể lại cho Duy nghe về giấc mơ đêm qua. Duy gật gù sau đó nói. Đó có thể là anh tao. Vậy là ta đoán không sai. Tôi ngạc nhiên. Mày đã đoán ra cái gì? Cái đó để sau đi. Giờ thì đi cùng tao. Đi đâu bây giờ? Xuống quán nước này. Tôi không hiểu những gì nhưng mà tôi vẫn lẽo lẽo theo sau của Duy. Xuống tới nơi Duy gọi nước sau đó tìm cách nói chuyện với chủ quán. Duy nhìn tôi. Hay là chuyển trọ đi mày, khu trọ kia vừa có người chết ta cũng thấy xả. Nói xong nó khều khều vào chân của tôi, không hiểu ý của nó lắm nhưng tôi cũng xuôi theo. Ờ ta cũng thấy ghê ghê thế nào đó. Quán cũng vắng khách thế nên là bà chủ quán nghe vậy thì cũng xích lại gần chúng tôi hóng hớt. Hai cháu đang trọ ở nhà Bạch Nguyệt đấy hả? Duy vừa quay sang bà ta vừa gật đầu nói. Vâng cháu đang trọ ở nhà đấy, mà ở đấy mới có người chết cho nên cháu cũng xả bà ta nhìn ngó xung quanh sau đó nói nhỏ với chúng tôi cô nói với hai đứa cái này hai đứa không được bảo là cô nói nhé tôi và duy gật đầu nhìn bà ta nhà trọ đó có ma đó có ma sao cô đúng rồi xung quanh đây ai mà chả biết về con ma đó thế nào cô cô nghe đâu người ta nói là con ma đó nó ghê lắm ráng đi thì quái dị lông lá thì lởm chởm che kín cả khuôn mặt mà ghê hơn nữa là có người còn thấy nó uống máu tươi ui ghê vậy luôn cô mà mà ở khu cháu luôn à Ban đầu thì người ta nhìn thấy ở khu phía sau Nhưng mà mấy hôm nay thì người ta thấy nó xuất hiện ở bên khu có người sống rồi đấy Mới hôm qua có người thấy chứ đâu Vậy cái khu phía sau không có người sống hả cô? Trước thì có nhưng bây giờ thì không Ở sao vậy ạ? Vì ở đó có quỷ Có quỷ ạ? Dù không biết bà ta nói thật hay đang cố ý hù dọa chúng tôi Nhưng mà những lời nói của bà ta thực sự có ích cho chúng tôi ở thời điểm hiện tại Suy nhìn bà ta rồi hỏi nhỏ Trước đây đã từng có ai chết ở đó hả cô? Có một người nữ chết ở đó. Sau này có thêm mấy người mất tích không rõ nguyên nhân. Thế nên sau này mới bỏ hoang như vậy. Tôi và Duy ngồi đó để hỏi dò thêm một lúc không được thêm thông tin gì. Hai thằng tôi đi ra khỏi quán. Nhưng thay vì trở về phòng chúng tôi quyết định đi vòng ra phía sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện